các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Đoạn quay sang đứa bé gái mà nói, chộp lấy hộ pháp. Đứa bé lập tức nhìn vào hộ pháp đang lao đến giữa đàn, hộ pháp liền dừng lại đứng im bất động chẳng nói năng gì. Cứ vậy đối với nhãn của đứa bé vài giây, rồi nó mỉm cười trên tay hiện ra một hình nhân dơm mới. Hình nhân ấy có màu xanh như nước biển, lại có bốn tay trông y như hộ pháp. Đoạn bé gái quay sang rồi nói với thiên nhân trong sòng nó, Đoan cầm cây kim đâm thật lực một nhát vào ngay giữa ngực hình nhân. Kim vừa chạm vào hình nhân thì một tiếng hét thảm thiết vang lên, chính là tiếng hét của đứa bé gái đó. Rồi nó vút luôn cả hình nhân ra, ôm lấy ngực mà ngã vật ra đau đớn. Khi nhân nhìn lại thì hình như Mahakala giờ chẳng thấy đâu nữa, mà lại thấy ngay chính hình nhân của đứa bé nữ, cây kim vẫn còn đang găm trên ngực xuyên từ trước ra sau. Hóa ra đứa bé kia dùng thuật thôi miên Cho hộ pháp đứng im Rồi bắt lấy hồn ngài bỏ vào hình nhân mà yểm Nhưng ngài có ba con mắt Một pháp nhãn, một Huệ nhãn Một âm dương nhãn Cho nên đã nhìn thấu ý nghĩ của nó Sau đó mà dùng mắt Huệ nhãn để thôi miên lại Nó nhìn ngài Nhưng thực ra là đang nhìn chính nó Cho nó rơi vào ảo cảnh Nó liền nghĩ rằng hình nhân đã biến thành ngài Thật ra thì hình nhân biến thành nó Cứ như vậy mà tự rút kim đâm vào ngực của mình Bây giờ đứa bé gái đất tan đi, đứa bé trai liền nhảy lên đánh dồn dập một hồi trống, lập tức trên gương bắt quái bay ra một thanh kiếm ngắn. Đứa bé trai nhảy lên nắm đếch kiếm, đoạn niệm chú tỷ hiển nguyên hình là con hổ lớn, màu trắng toát to như con bò. Thanh kiếm ngắn lại biến thành cây sừng rất chắc, cắm ngay trên chán cổ hổ, rồi trùm thẳng tới người của Mahakalak. Nhưng hộ pháp nào có sợ hãi gì chỉ nhếch mép cười nhạt, rồi đoạn dư cánh tay có cầm lá bùa lửa lên, niệm chú vào đó, nó liền biến thành một thanh kiếm lửa cháy rừng rực. Đoạn nhắm hướng con hồ trắng mà bổ thẳng, kiếm lửa chè hồ ra lắm đôi, rồi nó biến thành làn khói mà bay đi mất. Thiên nhân mất cả hai tướng nhưng mặt vẫn còn lạnh thanh điểm nhiên không đậm. Đoạn cứ trên đám mây vàng nhẹ nhẹ bay, rồi hạ xuống trước mặt của hộ pháp, thiên nhân nói. Ta và ông đều là người ở cõi trời, ông cõi hắc thiên ta cõi phạm thiên. Cứ sao không giúp nhau mà ông lại ở nơi chùa, làm quyền mã cho bọn thầy tu như vậy. Họ Pháp liền đáp, ta tuy là thần cõi trời hắc thiên, nhưng từ lâu đã quy y cửa Phật, cúng dưỡng ba ngôi Phật Pháp Tăng, gọi là Tam Bảo. Đã thờ Phật thì không thờ trời, thần quỷ vật ta chẳng còn thờ phụng thiên đế thích. Ta lại mang trong mình hóa thân từ bi vấn nộ của quan âm Bồ Tát, là đệ tử của Như Lai, là thù hạ của quan âm Bồ Tát, là một phần của quan âm Bồ Tát. Cũng như người làm tay sai cho ma quỷ thì vẫn còn con liêm sỉ mà nói ta sao? Thiệt nhân liền nói, vậy thì chẳng còn gì để nói nữa rồi. Nay một trong ta hoặc người phải thắc. Nói rồi liền đưa tay lên miệng niệm chú trong gương bát quái đang cầm tay phải bấu lóe lên, rồi thi nhân vộc tay trái vào gương đó, rút ra một kiếm trắng như ngọc, trên thân kiếm ghi năm chữ: Tuyết Thanh Huyền Thiên Kiếm. Nhất Nguyên tên thật là Nguyễn Văn Thành, năm nay 33 tuổi, xuất gian từ năm 22 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo làm nghề nông nghiệp, bố mẹ đều làm nông. Nhất Nguyên là anh cả phía sau vẫn còn ba đứa em. Ngụy Huyền Phú Hưng tỉnh Hưng Quan được thầy Đại Chí thu nhận cho một chuyến đi tới vùng đồng bằng để làm lễ cầu siêu. Thấy đứa bé có một khuôn mặt thông minh, căn cơ sâu, cho nên thầy rất đem lòng yêu mến từ dạo đó. Khi đưa về chùa thì học tập rất nhanh, tu luyện rất tinh tấn, trong chùa có việc là sẵn tay làm, đối với ai đó cũng hòa đồng điềm đạm, dần dần đệ tử trong chùa ngày một nhiều lên. Đại trí lại ngày càng già đi cho nên Nhất Nguyên đứng ra thay thầy cai quản mọi việc lớn nhỏ nhân sự trong chùa rất chu đáo. Chẳng sót điều gì thấy tin tưởng lắm, định rằng tương lai khi nào mất đi sẽ viết đơn lên giáo hội mà để lại chùa cho. Bước một ngày nọ ở quê báo tin lên nói rằng mẹ bị ông thư gan rất nặng, đang đưa đi Hà Bắc điều trị ở bệnh viện trung ương, nhà cửa dụng vườn có bao nhiêu đã bán hết chạy chữa cho mẹ. Bà thấy mẹ như vậy thì đâm ra buồn chán, lại nghĩ đến cảnh đời khốn cùng cho nên cũng lao vào rượu chè bê tha. Sau khi người ta dụ cho dùng ma túy, giờ cứ như con nguyện, trong nhà đã chẳng còn gì các em đánh điện lên cố ý muốn xem. Các em đánh điện lên có ý muốn hỏi xem nhất nguyên ở chùa có phụ giúp được gì chăng. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net